các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chú năm anh thắng đưa anh sơn lên đang ở ngoài cổng chú ra xem năm cam không tránh khỏi ngạn nhiên vị đã dặn hiệp phò mã thông báo cho toàn bộ thân hữu giang hồ bắc cũng như nam trở nên đường đột ghé thăm y thắng tài dầu đang đứng nói chuyện với sơn bạch tạng cách cổng chạy chừng chục thước bên cạnh là chiếc xe Toyota 12 chỗ mới cáo. lát nữa em vào với anh. sơn nói lớn rồi quay qua tiếp tục câu chuyện dở d à n g với thắng. năm cam mỉm cười, Ý nghĩ có sơn đến thăm cùng thắng tài dậu chắc hẳn bọn giang hồ miền bắc ở trài phải sợ mất mặt. hóa ra y đoán sai. sơn chẳng phải đến thăm y mà sau một lúc nói chuyện với ông anh đỡ đầu thắng tài dậu. gã giang hồ số 1 miền bắc lững thững đi vào, theo sau là mấy gã đàn em khệ nệ dương bọng gã vào tù. nhờ những mối quan hệ đặc biệt khi xảy ra vụ khánh trắng bị bắt cùng hàng loạt các tên có máu mặt khác xa lưới pháp luật. một ai đó có trách nhiệm đã cho người đến mật báo. sơn đứng hai lựa chọn, một là chờ bị tóm c ổ bởi những vụ vi phạm pháp luật trong quá khứ. c ô n việc tổ chức băng nhóm hoạt động xã hội đen trong hiện tại. Hai là tự ý đi trình diện tới số 7 thuyền quang với một sự sắp xếp nhất định. Sơn phải cuốn gói và trường cứng b ứ c lao động tạm thời xa thủ đô náo nhiệt cùng các thú vui thâu đêm suốt sáng một thời gian không dài. Tất nhiên, Sơn đã chọn cách hai với sự tham m ư u của ông anh thắng tài dậu và kẻ đỡ đầu là một sĩ quan cấp tá. ngay ngày đầu tiên nhập trại, nam cam đã nhận được ngay trại thanh hà là một nơi dễ sống. người cán bộ trực trại tên thúy khi nhận 1 t r i ệ u 900 n g à n đồng của nam cam gửi lưu ký đã hỏi một câu đầy n g ụ ý. tôi ghi anh gửi một triệu nhé. nam cam mừng d â n gập đầu lìa lịa. nhật cùi cầm số tiền nam cam d ú i cho lên xe là 900 0 0 0 ngàn đồng. vị cán bộ trực trại chỉ nhập vào năm trăm ngàn đồng. Gã toàn thắc mắc nhưng bắt gặp cái câu mày của Nam Cam vội im luôn. Nam Cam kể lại cho Sơn nghe chi tiết việc ăn chặn tiền lưu ký một cách rẻ rặt rồi đưa ra lời khuyên. Anh nghĩ rằng với bọn này chịu ăn là tốt cho mình rồi. Em nên khai thác điểm này để có cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn. Sơn nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Quả đối với gã. việc hao tốn không thành vấn đề vì thắng tài dậu sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của gã nhưng danh dự giang hồ không cho phép sơn luồn cúi mua chân đứng kiểu này nhận ra vẻ đắn đo của sơn nam cam không khuyên tiếp y cho rằng thực tế sẽ buộc sơn làm tất cả những gì cần làm chẳng cần phải khuyên nhủ thúc giục nhật cồi do một sự liên quan hết sức vớ vẩn với ông c h n g đã được di lý từ trại tống lê chân để ra đất bắc đối chất với nam cam sẵn chuyến đi cũng bị tống theo ông chùm lên trại thanh hà một cơ sở cũ của viện khoa học hình sự được cải tạo thành một trường cưỡng bức lao động được ít lâu xuân bắt đầu hành động để giành lấy vị trí đ ộ c tôn trong trại giam bằng sự từng trải ở các trường trại xuân chú ý đến một tay giang hồ máu mặt ở hải phòng tên đàn em của dung hà được sơn lôi kéo giúp đỡ về ăn uống cùng gã sau khi tạm thu phục được thức sơn bèn nhờ nam cam tiến cờ với trưởng trại b ổ ruột của ông trùm thế là thức trở thành trưởng ban thi đua toàn trại một chức vụ đối với tù là số một chỉ thua cán bộ mà thôi nhờ đưa được người thân tín và vị trí quan trọng sơn trở thành một ông vua con rượu bia tiền mặt bất kỳ thứ gì dù nội quy cấm đoán, h ế anh sơn muốn là có ngày lập tức thắng tài giàu vẫn thường xuyên tiếp tế cho sơn một cách đầy đủ theo năm cam bản chất của sơn là vậy gã v ắ t buộc tất cả bọn tù ở trại phải biết điều mỗi khi có thăm nuôi anh sơn hút thuốc với em một gói một tên tù nghèo kết x á c mẹ thăm nuôi chỉ đọc m ố i vừng cơm nắm cũng d á n g mua một gói ba số để biết điều về anh sơn sao mày không để mà dùng? tao có hút thuốc đâu? sơn hỏi. dạ em có rồi. đây là để anh sơn tiếp. khai. Nghe